các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Xin chào bạn khán thính giả kênh truyện hẻm ngon tình. Ngày hôm nay Velocity sẽ gửi đến các bạn một bộ truyện mới với tựa đề chồng tổng tài có dạy. Tới các bạn. Ngày từ năm 13 tuổi khi lần đầu tiên nhìn thấy cô, anh đã thích cô rồi và anh thầm quyết định nhất định phải cưới cô về làm vợ, phải bắt buộc cô ở lại bên cạnh mình. Và ông trời không phụ lòng người. Sau khi trải qua một quá trình vô cùng cố gắng nỗ lực thì cô đã chấp nhận tình yêu của anh, hai người đã ở bên nhau và có một quán thời gian tình yêu hạnh phúc. Nhưng anh không thể nào biết rằng, cũng chỉ vì tình cảm quá mức lớn lao dành cho cô này, anh lại đẩy cô rơi vào một mối quan hệ vô cùng rắc rối, chính là mối quan hệ giữa mẹ chồng nàng dâu. Bởi vì cô phải gánh ở trên vai trách nhiệm của gia đình, kế thừa sự nghiệp của gia tộc. Vì vậy sau khi kết hôn vẫn muốn đi làm, Còn mẹ anh lại chỉ muốn có một người con sâu có thể toàn tâm toàn ý chăm sóc cho gia đình mà anh lại luôn ủng hộ và bảo vệ quan điểm của vợ. Và cũng chính sự kiện này đã trở thành một vết nứt trong mối quan hệ của hai người cho đến một ngày để cô đến bờ vực muốn nói lời ly hôn với anh. Anh có thể nào chấp nhận được lời đề nghị này đây? Vì vậy anh muốn thay đổi quyết định của cô. Nhưng anh phải làm gì? Ngay sau đây, mời quý vị và các bạn hãy cùng Nguyễn Lucy Cùng dõi theo diễn biến của câu chuyện này nhé. Tuy rằng lần này Kim Ngạch đầu tư không lồ, nhưng chúng tôi dự đoán ngoài 3 năm sau sẽ bắt đầu thô lợi. Trong phòng học của công ty Tây Hoa, cuộc họp thảo luận dự án hợp tác của tập đoàn khoa học kỹ thuật bực nhất Dương Tinh đang được tiến hành. Mọi thành viên tham dự cuộc họp đều giữ vẻ mặt chăm chú. Lãng nghe CEO quản lý của công ty Tây Hoa giải thích một chút nội dung hợp tác với mọi người và lợi ích trong tương lai của cả hai bên. Mọi người xem qua trang thứ 12 của bản báo cáo một chút. Anh đã vào bản báo cáo đã chuẩn bị sẵn sàng tiến hành rằng rày là điều kiện bổ sung trong quan hệ hợp tác song phương. Công ty Tây Hoa và tập đoàn khoa học kỹ thuật Dương Tinh lần đầu tiên hợp tác, hai bên chưa ký kết hợp đồng. Hội nghị thảo luận lần này được tổ chức chính và là nhằm khả năng hợp tác trong tương lai, hy vọng có thể giúp tiến cơ hội hợp tác giữa hai bên. Có 8 người cùng tham dự hội nghị này, ba người đến từ phía tập đoàn khoa học kỹ thuật Sương Tinh, về phía công ty Tây Hoa, ngoại trừ tổng giám đốc tự mình làm chủ tọa, còn có vài vị giám đốc và trưởng phòng cùng tham dự. Có thể nhận thấy công ty Tây Hoa rất xem trọng lần hợp tác song phương này, mà trong phòng họp chỉ có một người phụ nữ, đó chính là tổng giám đốc Tây Hoa, phòng Nghiên Nghiên. Phần thuyết trình của tôi đến đây là hết. Tiếp theo xin mời tổng giám đốc của chúng tôi đưa ra kết luận cuối cùng. Diều quản lý sau khi lịch sự cúi đầu, chào các thành viên tham dự hội nghị, lên tiếng chuyển giao quyền chủ trì tại hội nghị cho cấp trên. Từ lúc phòng nghiên nghiên đứng lên từ chỗ ngồi, liền giống như phát ra ánh sáng. Trong phút chốc, ánh mắt của tất cả mọi người đàn ông trong phòng họp đều ánh lên sáng rỡ. Có người còn vô tình lộ ra ánh mắt ái mộ, Bởi vì cô chính là đại mỹ nữ có tiếng trong giới kinh doanh. Mái tóc của cô được cố định bằng trâm cài, thành một cái búi nhỏ phía sau đầu, để lộ ra khuôn mặt xinh đẹp với những đường nét tinh tế tuyệt mỹ, kết hợp với đôi mắt sáng người rất có thần. Phong cách tự tin chuyên nghiệp mà xinh đẹp trang nhã của cô. Những người đàn ông tham dự hội nghị xem ra tìm người nào cũng đập nhanh hơn. mà dù trang phục lúc này của cô không có gì khác biệt so với những người quản lý thông thường. Áo sơ mi trắng được là ngay ngắn phối hợp với một chiếc váy tối bó sát vừa đến đầu gối. Nhưng dáng người được che phủ dưới áo lại vô cùng là lướt gợi cảm. Những đường cong đầy đặn lại thêm vòng eo thon nhỏ chưa đến 20 in. Dáng người thật là hoàn mỹ mà kệ đàn ông hay phụ nữ đều phải tán thường. Thần là người đứng đầu công ty. Cô đã sớm quen với những ánh mắt nhìn chăm chú của người khác. Tuy rằng lúc này Tất cả những người đang đối diện đều là nam giới. Nhưng về mặt của cô vẫn nghiêm túc, phát biểu rõ ràng mạch lạc, không hề có một chút nao núng hay là thần trương. Có thể nói là nữ cường nhân tiêu biểu nhất. Cô không chỉ có về ngoài, xem ra còn có vẻ chuyên nghiệp và giỏi sang. Trên thực tế, biểu hiện của cô trong phương tiện công việc cũng hoàn toàn không thua kém gì nam giới, thậm chí lại còn xuất sắc ngăn nhau. Dự nghiệp bằng hai bàn tay trắng, phòng lão ra. Bà Phong một tay sáng lập lên công ty Tây Hoa, thân là trưởng nữ. Dưới cô chỉ có một cô em gái là Phong Tình Tình, bởi vì cô từ nhỏ đã được bà mình dùng phương thức khuấn luyện người nối nghiệp dạy số. Chính vì vậy mà so với cô em gái điềm đạm, nhỏ nhã và xuyên sáng, thì cá tính của cô rất độc lập và quyết đoán. Hai năm trước sau. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net